Hò, sống quê nước trải đôi bờ để anh chính dài mười khờ thương em. Trời ơi, trời tập thơ mười, thơ mười, trường thơ mười, thư mười. Anh bao chiều tan thơ thần em tan trường về con trên bến áo như mây bay ngược gió sông chiều cũng vì vô tình nhìn thấy ngài sinh tháng đẻ quần lại nên phụng thời tin rằng Nạn không phải là đứa con rơi của mình. Ui, thiệt là một phen hú viết. Tôi loạn lưng với con gái nhục nhã nào bằng, dù có bê cả chính dòng của lông, cũng chưa rửa hết nhục. Tánh của lão thời thì ký lưỡng, đầu ra đó đàng hoàng. Dù trong bụng tin là vậy, nhưng cái đầu của ông vẫn còn nghi nghi ngờ ngờ. Giấy tờ khi đi làm, nhiều trường hợp người ta khai, Tăng hoặc giảm tuổi Vì một lý do nào đó cũng có Suy đi cẩm lại Thế mình trở về Canada bây giờ Thì mọi nghi vấn chưa sáng tỏ Thì lòng bức rất khó chịu Ăn ở làm sao yên Ông quyết định Phải gặp sáu vạn để tìm ra Sự thật Cho dù cái sự thật này Có làm ông êm mặt Không còn dám gặp ai nữa kể từ hôm nay Sáng hôm sau đúng giờ Cái ngày hẹn với lại để đưa cho nàng năm ngàn đô như đã hứa Quả nhiên khi được tiền thì lại đâu có bao giờ sai hẹn Nàng gọi cho thời vào ngay cái lúc ông vừa thức Đang ngồi nhâm nhi cà phê với chú năm bé Anh ơi, sáng nay em bận chút việc Để xế xế gọi em lên anh nghe Thời đã chán ngấy cung khách xưng hô ngọt như mía lùi của nàng kể từ đêm hôm qua, Nên chỉ vắng tắt. Ừ, chừng nào tới cũng được, Nhưng nhớ điện thoại trước lỡ như không có ở nhà. Lại cảm nhận có cái gì lạ lạ, Nhất là trong giọng nói bất thường của người tình già. Nhưng nàng bất cận, Có yêu ông ta đâu mà cần chứ, Nàng chỉ ngập ngừng một chút rồi trả lời. Ừ, <cười> biết. Biết mà, mà anh, em gọi anh trước khi tới nha, à, Bộ đàn đi chơi với em nào đó, sao mà dặn kỹ dữ vậy ta? Có đi thì đừng có để cho em dòm thấy nha nha, Em mà biết anh lạng hoạt với mấy con nhỏ bia ôm, là anh chết với em đó. Thời nóng mũi, mẹ, ta đây là con người đàng hoàng nhất hành tinh, Chỉ có người là mới lăn loạn số một. Đúng là con đàn bà mất nết miệng lưỡi lúc nào cũng chát mặt bôi đường. Nó đang ôm thằng khác mà nói với mình như thế. Thiết lá tính, nó nói mà không sợ thục lưỡi chút nào. Ông chỉ hừ một tiếng nhẹ trong cổ họng rồi nói. Ê, bì ôm cái con khỉ, thôi bay à. Rồi, phương thời bắt phôn gọi hùng rầu Nhờ hắn chở, ông đi gặp sáu vạn. Vì chơi mới tản sáng đã có mối chạy là tư hùng sơm lắm. Hơn nữa, đây là mối ngon, chở việc kêu má. Lại còn được chứng kiến cái cảnh trùng phụng đầy nước mắt của đôi tình nhân hơn 30 năm xa cách. Cảm động phải biết. Chỉ phút sau là tiếng xe Honda của anh ta đã nổ sình xịt trước nhà. Theo sau là tiếng chủ của nó. Hey, chú nằm chú út khỏe re hèn Tư Hùng, vốn là anh chàng có máu văn gừng văn nghệ Nên dễ nuôi hướng bất tử Anh ta dựng chiếc Honda Rồi bước vào Vừa đi vừa cất giọng ồ ề mà ca hey, hey, Mười năm không gặp tường tình đá cu Chú nằm bé gạt ngang hey, Thôi đi cái thằng bị dịch Chọc người ta hoài Phi pháo gì chưa để tao biểu sắp nhỏ pha thêm một ly cho mày ngang tư. Hùng râu xưa tay lia lịa. Ê, cảm ơn chú Năm. Sáng nào con vợ của tôi cũng bằng một ca để sẵn. Mới uống xong thì kế chú Út gọi đó. Có ba số cho tôi điếu còn ngon hơn. <cười> Phùng thời tự dưng khoái cái tánh cà tàn của tư Hùng. Người quê có khác, đơn giản, một mạc, thích thì xin Không thì thôi. Chẳng có cầu kỳ hoặc khách sáo gì ráo ông thấy gói thuốc ra và nói: nóiê lần này tôi tìm ra đứa con thất lạc thì thằng em mày cũng là người có công đầu tiên đó từ 10 cây ba số còn chưa đáng nữa chứ nói gì một hai điếu nè hút cho thôn râu đi rồi nghỉ ngơi trà nước lát thì mình giọ 20 năm rồi người đã quên ta hay 20 năm ta đã quên người người đã ra đi hay người ở lại ta mù nẻo đời một bóng chim duy người ở ta đi mình còn lại chi chôi thiên đường khép cửa cháy tim lưu vong cháy tim một kiếp này điều là một xã nhỏ dân cư thưa thớt phần đông họ dùng ra các nhà san sát dọc theo các con lộ đại ngãi sóc trăng Ngay cây cầu, được coi như trung tâm của chợ xã, có quán xá, trường học và cơ quan nhà nước. Nhà của bà Hai dừa não, tức sáu vạn, ngay dưới chân cầu, thoạt nhìn cũng có bề thế lắm, vì chung quanh hàng xóm, ngoài những ngôi nhà có lối kiến trúc tân kỳ ra, thì nhà nào nhà nấy coi đơn sơ, nghèo nàn lắm. Giây phút tương phùng sắp đến, đương nhiên là ngỡ ngàng phải biết, Hùng râu chắc mẻm là như thế nên đầu chiếc xe vào cái quán nước sát vách với cửa tiệm của sáu vạn. Rồi anh ta ngồi đó ngầm theo dõi để phù thời đi vào một mình. Ngôi nhà tân lập của vạn xây hai tầng, tầng trên dùng để ở và tầng dưới. Mặt tiền là chỗ bày bán hàng mỹ phẩm. Bà đang ngồi nói chuyện điện thoại tại quầy tính tiền thì chợt thấy ông khách lạ bước vào. Nắng lên hơi cao Ánh vàng chói lọi, cửa tiệm lại hướng về phía mặt trời, nên vàng không nhìn rõ diện mạo của ông khách. Tuy nhiên, bà cũng vội vàng cúp điện thoại và mới lời chào. "Chào ông anh, ông anh muốn mua thứ gì hả ông anh?" Phùng thời thoáng rúng động trong lòng. Dung nhan thỏa ấy bây giờ như vậy ư? Cháu vạn, nét xưa đã biến đổi rất nhiều, chỉ còn lại cái tướng thon thon nhỏ nhỏ, và đôi mắt tròn xoe khi nhìn ai. Ông cố lấy giọng điềm nhiên trả lời. À thưa bà chị, xin lỗi cho tôi hỏi tiệm của bà chị có bán thư thuốc nào tốt để nhuộm tóc không vậy? À, thì ra ông lão già mà còn khoái làm trẻ đây mà, thuốc nhuộm tóc thì tìm đúng chỗ quá rồi. Sáu vạn mới nở nụ cười tươi rói. Thiếu gì nè ông anh, tiền nào của nấy ngàn. Thuốc bắt hạ nhượm lâu phai, thứ ghẻ đó, nhượm bữa nay tuần sau trôi hết ạ. Chà, bà chị ban buồn sao mà thiệt tình qua xa ngàn. Vậy bà chị biểu mắt là mắt tới bao nhiêu lần, chỉ sợ mắt quá tôi không có tiền trả. Mà tiệm của bà chị con bán thiếu hồng hen Giang hàng của người ta sáng mở cửa tới giờ chưa có ai mở hàng. Thằng cha lạ quơ lạ quắc ở đầu vô đòi mua chịu Đời bây giờ bợm nhiều lắm. Trẻ già gì cũng tính hóng nổi. Sáu vạn hồ nghĩ ông già này tới đây không với ý định mua thuốc nhuộm Bà hơi bực nhưng cũng ráng giả lả cười. <cười> coi cái tướng của ông anh sang giàu hết biết mà đợi muội chịu thôi đi ông anh ơi muốn chọc ghẹo thì đi chỗ khác mà chọc tôi buôn bán thành thiệt không có nói thách đâu à phùng thời sợ dằn lưng một hồi bà chủ sách chửi chà rượt hoặc mang nội ra đốt phòng lông thì quê lắm nên ông lắc đầu nói À trong tim, ủa, ủa trong túi của tôi chỉ có sáu chục ngàn, chục ngàn là sáu vạn bạc, sáu vạn có đủ không hả bà chị? Bà sáu vạn, nghe cái ông khách ăn nói cái gì mà kỳ cục, lại kêu đúng tên mình mà còn biểu trong tim, trong túi nữa. Bà nhớ mày, nhìn sững vào ông, vết sẹo nhỏ xíu, dưới mí mắt. Bên trái, sau bao nhiêu năm vẫn còn đó, Nó nhắc cho bà nhớ đây không phải là người khách lạ, Mà đó là anh út Thời. út Thời, của những ngày xưa thân ái, Thôi, đúng là ảnh rồi. Hèn gì nãy giờ mình cứ ngờ ngỡ, Như ông này quen lắm mà không nhớ là ai. Anh Thời bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt mình đây mà bà lấp bấp, giọng lạc đi vì xúc cảm chợt dân chào. anh anh, anh thời trời ơi anh thời phải không anh mừng sao mà biết tôi ở đây người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu nhịp cầu ô thương hẹn đến mai sau ngày ra nhung Vì phút tương phụng siết bao cảm động, đôi tình nhân sau ba mươi năm xa cách, được gặp lại nhau bàn hoàng như giấc mộng. Sáu vạn réo con lon ra coi gian hàng, còn bà thì mời phùng thời vào nhà trong nói chuyện. Chuyện dĩ dãn của ba mươi năm, tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng ký ức trông dùi bỗng chốc sống lại. Sáu vạn khóc như một đứa trẻ, trong giọt ngắn dọt dài, bà kể lễ. Cái bữa, anh bỏ đi học nói một câu từ giả. Tôi như người mất hồn, chán đẳng tới nỗi muốn tự tử cho xong. Nhưng rồi, biết mình sắp có con, mà làm như vậy tội nghiệp cho đứa nhỏ. Nó có tội tình gì đâu nè. Anh cũng thiệt là tình. Đi biệt, chẳng có tin tức gì à. Không á, trời em hay, thì cũng phải cho chú Năm biết, ông ở gần nhà em mà. Phùng thời chết lặng, ông chẳng biết phải mở miệng xin lỗi hay khuyên bạn những gì. Tất cả đã là quá khứ, tất cả đã bị bụi thời gian vùi lóc. đóng trò tàn, dĩ vãng ấy khơi lại chẳng lợi ích gì. Ngược lại chỉ càng làm cho con người ta đau đớn, bi ai thêm mà thôi. Ông mới thở dài nhìn sáu vạn. Nghe nói em có thai với anh rồi sau đó bị ba má đuổi ra khỏi nhà. nằm ngoài anh có về Việt Nam và có xuống tặng như bảy giá để dọa hỏi tin tức của em. Nhưng hoàn toàn mù tịch. Cũng nhờ thằng em Tư Hùng nó kể lại cho anh nghe. Cho nên anh mới biết em hiện giờ ở tại đây gặp em ăn nên làm ra như vậy anh cũng mừng lắm, ào à cũng là duyên số ông trời ông đặt để mình có duyên mà không nợ, chẳng được ăn đời ở kiếp với nhau à, thì đành phải chịu. Rồi à, sau khi em bị ba má đuổi đi, em à, em sống rằng sao vậy hả dạng? cái tên sáu dạng của em đã bỏ lại bẫy giá, sau cái ngày em lên sóc chân ở đậu nhà chị bạn, to tới khi sanh nở. Thì em mới gặp anh hai, lúc đó số tiền dành dụm của em đã cạn hết à. Mai cũng nhờ ảnh đùm bọc cho mẹ con em. Chứ bằng không chắc anh cũng không còn thấy mặt của em nữa đâu. Rồi bà tuần tuổi kể lại trong dòng xuôi ngược của người thiếu phụ gian nan đã vượt qua trăm cây ngàn đắng. Cuối cùng thì bà kết hôn với hai dừa não và dọn ra ở ngoài bẩm đại ngãi, chồng đẩy xe kéo còn vợ buôn bán trái cây sống đắp đổi qua ngày. Ăn ở với ông chồng được ba mặt con thì ông bị bệnh cả mấy năm, tốn tiền tốn cổ biết bao nhiêu nhưng cuối cùng thì chết cũng chết. Ông thì thanh thoảng ra đi để lại cái gia tài trống hoác và chất ngất nợ nần. Bà sáu vạn thân cò buôn bán nuôi con. Bà kể lại bằng một giọng chua chát Cũng nhờ con nhỏ đầu lòng, em gã nó qua Đài Loan nên bây giờ mới đỡ khổ. Anh thấy đó, nhà cửa, tiệm quán là cũng do một tay nó làm gửi tiền về cho em. Chứ em bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi anh ơi. Một câu hỏi mà nãy giờ gần tiếng đồng hồ Thời vẫn chưa có cơ hội để hỏi Giờ nghe nhắc tới lại Nên ông vội hỏi ngài Con nhỏ đầu lòng của em gã qua Đài Loan Có phải là đứa con của em với anh không hả dạng? Miệng thì hỏi thế Nhưng trong bụng phùng thời đang lâm râm cầu trời Đừng cho sáu vạn Gật đầu làm phước Bà mà gật đầu Thì ông đây cũng dám ngã xuống đất cái rầm Xỉu liền lập tức Sáu vạn mới thiệt là kỳ Cái đầu của bà không gật mà cũng chẳng lắc Bà chỉ nhẫn nha ẩm ừ Như chung muốn trả lời thẳng câu hỏi của phùng thời Khiến trò trái tim của ông Tướng trường sắp ngưng đập Vì nín thở quá lâu Con nhỏ nó giỏi quá đi Anh mà thấy nó thì chắc anh cũng khen hết lời Mấy năm nay Cái nhà này được no cơm ấm áo tuổi em của nó được xe xua với người ta, Cũng là nhờ nó hết thảy đó anh. Thấy rồi biết rồi, Mà còn biết tới cái gì nữa kia? Phùng thời tỏ vẻ gật đầu như đồng tình Với lời tán dương cô con gái của bà mẹ, Sao vẻ nói tiếp, Anh ở lại Việt Nam lâu không? Con lại cũng mới diện ngày hôm kia, Nhưng mà nó đi rồng với bạn bè ở đâu rồi, Không biết, Để chừng nào nó về à, Anh xuống đây chơi một bữa, anh mà thấy nó là anh không có chê vô đâu được hết. Đúng quá rồi, không chê vào đâu được hết, bởi không có chỗ chê cho nên mất tiêu hai ngàn đô la cùng cái vé máy bay. Nếu không có hùng râu trở tới quán nhậu của Vinh Đen đêm qua, thì bữa nay chắc mẻm là còn tiêu tra nó thêm năm sắp nữa, thời cảm thấy tội nghiệp cho bạn, cho lại và cho mình. Vạn thì chẳng biết gì cả, ngoài cái cửa hàng mỹ phẩm, nghe lại nói sao thì tin vậy, nó đang đi ôm thằng tình nhân trẻ có quán nhậu ở dưới lồng Đức, chứ đi rong với bạn bè nào nữa đâu. Tội nghiệp lại là bởi vì hoàn cảnh của xã hội thời nay nó dạy cho nàng toàn là những thứ xấu xa dối trá. Cuộc đời khốn khổ nó khốn nạn lắm. Khi con người ta sinh ra và lớn lên giữa chống bon chen cơ cực, Thiếu thốn đủ thứ Vì cha mẹ ngày tối bù đầu Lo chạy theo mưu sinh Nên từ nhỏ không được gia đình Giáo huấn đúng mức Trong khi ở nhà trường Thì hỡi ôi Đã đoạn tuyệt với đạo đức truyền thống Bốn ngàn năm Bác bỏ những tư tưởng tinh hoa cổ truyền Của một dân tộc Ông bà mình có câu Một ông thầy thuốc lầm Thì giết chết một vài người Một nhà giáo lầm Thì giết chết một thế hệ Một nhà lãnh đạo lầm Thì giết chết không biết bao nhiêu thế hệ Hỏi có đúng lắm ru Trong gia đình là thế Trong học đường là thế Ra ngoài xã hội thì còn hơn thế nữa Luân lý, thái hóa, đạo đức băng hoại Thời kinh tế mở cửa Du nhập toàn cái vở cái hư Một xã hội thuần tí phương đông Đã bị Tây hóa trầm trọng Giới trẻ bị cuốn hút theo những cám dỗ của vật chất, xe xua đua đòi Từ đó sản sinh ra nhiều tệ nạn khác Dũ trá lọc lừa tràn lan là một điển hình Trong khi ấy thì nhân phẩm nhân cách không được ai nhắc tới Thử hỏi, ngồi lên giữa một chợ đời như thế Thì ít nhiều gì cũng bị tiêm nhiễm Lại có thể là một nạn nhân của xã hội, Của sự xe xua quá đáng, Của sự nghèo đói mà ra. Có người ma, Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng, Chỉ có thế thôi. Nhưng chung quy, Nàng vẫn còn một điểm son, Duy nhất đáng khen là đứa con có hiếu, Biết lo cho mẹ, cho gia đình. Còn tội nghiệp mình, thì phụng thời chỉ vẫn vẹn gói kém trong hai chữ dạy gái già dạ mà còn dạy gái như tắm ít trời như vượn lùn như thành râu vân vân cuối cùng rồi sáu vạn mới đổi đề tài thối lộ một chuyện bí mật mà đám con của bà chẳng đứa nào biết được anh thời anh còn một đứa con đứa con mà hồi nãy anh hỏi chúng mình á Nó không phải là con lại đâu. Con lại á, là con của em, với chồng sao này. Con của chúng mình là con trai, mà em đã cho nó hồi giáp thôi nồi, cái hồi mới dọn ra ngoài đại ngải. Nó đó là một kỷ niệm duy nhất của anh cho em. Nhưng hồi đó đó em chật giật quá à, nên nuôi hỏng nổi, đành phải cắt cái nấm ruột của mình cho người ta nuôi. Phùng thời giật nảy người lên như bị lửa đốt đích, chẳng những giật một lần mà giật tới hai lần lận. Nghe vạn biểu lại là con của nàng với người chồng ăn ở sau này nên mừng quá, hút hồn giật mình là phải. Lại nghe đứa con của mình là trai, nhưng cho người khác từ hồi nhỏ, thì thời giật mình thêm lần nữa. Như vậy, kể như đứa con rơi này, ông sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt nó. Tiếng của vạn vẫn đều đều kể lể cái thằng cũng hơi giống anh giống cái tánh ngang tàn bướng bỉnh hồi cho nó đó thì còn nhỏ xíu nhà người ta giàu có lắm tưởng đâu con mình ngày sau sẽ sung sướng ai già đâu chừng 10 năm trước lúc đó cha mẹ nuôi của nó qua đời hết nó đã nghe lời suối dục của người ta Bày đặt nhảy ra mần ăn cái giống gì đó, tới nỗi nhà cửa giường tựa cầm cố hết trơn. Phải chạy không da ôm mà sống. Ôi, cái thằng cũng thiệt ba trận hết sức. Vậy mà thấy nó cũng sống phay phay hè Nghe kể chuyện thằng con của mình ngang ngộ ngộ, nên phụng thời hỏi dồn. Ủa, vậy ra em cũng gặp thằng hoài hả? Nó bây giờ cũng còn chạy xe ôm hả em? Đâu, em chỉ nó chỗ nào để anh tìm mà nó coi. Ủa, mà nó biết em là mẹ đẻ của nó không? Làm sao mà biết anh? Hồi đó em nghèo quá nuôi không nổi, nên mới phải cho người ta. Cho gội à, thì đâu có dám nhìn đặng bị người ta chửi cho sao? Biết à, thì biết nó là con, nhưng chỉ để trong bụng. Tới khi ba má nuôi của nó lần lửa qua đời, Thì em muốn nhìn lại đứa con của mình Nhưng sợ nói ra nó không có tin Cho nên cứ lận lửa hoài Rồi trời đất Xui khiến ra làm sao Mà nó với con lại lại quen với nhau Em sợ hai anh em tụi nó gần gũi hoài Thì sanh ra chuyện không có nên Vì vậy em mới tức tóc biểu người cô của con lại Mần mai để gã phức nó qua Đài Loan cho gánh nợ Từ cái hồi con lại gã đi tới giờ Thì thằng Vinh ăn nên làm ga, Vợ thì nó cũng khá lắm rồi anh ơi. Nghe tới đây, Phùng Thời phát cả lâm ngang xương. Hả? Em nói cái gì? Thằng con của anh tên là Vinh hả? Vinh nào? Có phải thằng Vinh đen có cái quán nhậu vĩnh diễn vĩnh biệt gì vợ Ở dưới lòng đất đó hồng? Sáu vạn gật đầu hai mắt mở to nhìn Thời. Ủa, vậy ra anh cũng biết thằng Vinh rồi hả? Ừ, thẳng là thằng con của anh đó. Phùng Thời cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trước mắt ông hình như có đến mười sáu dạng, chứ không phải một. Trời ơi! Anh Thời, anh làm cái giống gì vậy hả? Thời lắc đầu, đứng lên rồi ngồi xuống ghế đánh phịch Bà mau mau kêu thằng Tư Hùng, chở bà tới cái quán nhậu vĩnh diễn hay vĩnh biệt gì đó, thì bà sẽ thấy liền nè. Lõn rồi, Loạn lưng hết rồi, anh em yêu nhau, con thằng cha mất nết này á, lại đi mất người yêu của con. Trời ơi! Cô thường lấy chồng muốn lấy cho xong yên phận má hồng lắm cô mơ mộng người chồng phải xứng duyên tơ hồng nhiều cô vì lỡ lầm lấy chung ngay bon cay đồ chế bầm có cô thua đậm giang hồ sơn đi âm thầm. Mùa đông năm 2014 là một mùa đông có thể nói lạnh nhất trong vài mươi thập niên qua. Canada ngập chìm trong băng giá triền miên từ trước lễ giáng sinh. Nhóm tứ quái, khoái Sài Gòn lần lượt kẻ trước người sau ôm gói về Việt Nam tìm nắng ấm. Chỉ còn lại tám ý trời và phùng thời. Là cố thủ cái xứ lạnh trùm mờ này mà thôi. Hai ông không về quê ăn Tết, Nhưng lâu lâu mới hẹn nhau ra cà phê ngồi ngáp vặt. Ngáp vặt là phải, Phùng thời thì chán đời chẳng muốn nghe chuyện Việt Nam, Còn tắm ý trời thì lặm vào bài bạc đen đỏ, Nên cái vé máy bay có hơn ngàn rưỡi, Mà cài cá nằm cũng để dành không nổi. Không có tiền, Mà muốn về quê thăm vợ thì phải làm sao bây giờ? Thứ thời vận, may ra trúng mánh thì sinh sang một chuyến, bằng ngược lại thì cho con vợ nó móc bọc, sống qua ngày. Quán cà phê tuy vắng đi mấy ông lão ăn nam, nhưng coi ra vẫn còn rộn rịp lắm. Dân Canada uống cà phê như uống nước mà. Sang mùa xuân, cây lá bông hoa vương mình khoe sắc, thì người dân suối gà thỉnh thoảng thấy phùng thời, chở một bà sùng sộm đi ăn, đi chợ và đi dạo bờ hồ. Có người quen thắc mắc hỏi thì ông âu yếm vuốt vuốt lưng bà ấy rồi giới thiệu. <cười> bà xã của tôi đó, tôi cưới bà hồi năm ngoái lận mà đám cưới làm đần sơ qua cho nên đâu có mời ai. Đó là bà Lý, người giúp việc mà ông mang sang với danh nghĩa vợ chồng. Bà cảm động đến phát khóc khi ông chủ nhà cầm tay mình run run với lời tỏ tình ngắn gọn, lời tỏ tình mà trong suốt quãng đời con gái cho tới ngày bóng xế chiều thu bà chưa được một lần nghe qua. À em lý à, em ở đây làm vợ của anh đã hơn một năm rồi, một năm mà cũng đủ để cho cái khoảng cách của mình xích lại gần nhau. <cười> thôi à thì nói gần nói xa không qua nói thiệt, em à làm vợ của anh thiệt ngàn ly không bao lâu phùng thời cho bán căn nhà đồ sộ đường mississauga để mua một căn townhouse nhỏ xíu tận dưới oakville một cái làng nhỏ đáng được cho là tĩnh lẽ đêm buồn căn townhouse mới này giá rẻ hơn cho nên số tiền bán nhà còn lại dư sức cho đôi vợ chồng già thời và lý sống lai rai đi đến đoạn cuối cuộc tình như lời vàng ngọc của luật sư văn tùng đã phán nơi chỗ ở mới này phùng thời vô tình gặp lại một người bạn thân hơn 30 năm về trước bạn ti nạn của những ngày rất nát chia sẻ nhau tô mì gói điếu thuốc thơm ly cà phê đắng ở trại phu lầu bị đồng ngồi lại cố tri hai ông già mừng quá kỷ niệm nằm dài chờ ăn supply cao ủy cứ nhắc đi nhắc lại hoài Chẳng biết già tám này, mấy mươi năm này sinh sống ra làm sao. Nhưng chỉ thấy lão có một mình, đi làm đầu tắt mặt tối, thỉnh thoảng mới thấy nghỉ một ngày. Hỏi ra thì lão cười hề hề. <cười> Ở Việt Nam mình chăn trâu, qua đây rồi thì phải làm trâu chứ cha. Một hôm nhà Phùng thời nướng thịt, là hàng xóm với nhau nên cũng có mặt lão tám tịnh tan. Sau vài chai bia lạnh Máu nóng chạy rần rần Hai lão già Đem chuyện vợ con gái giết ra tâm tình Bà Lý Thị bận biểu với mới Dĩa chén trong nhà bếp Cho nên bên ngoài sân cỏ Hai lão nói năng thả cửa Tám lấy cái điện thoại ra nghiêng về phía vùng thời Nói bằng một cái giọng khoe khoang ê, ê ê cho già coi cái này Nhớ đừng có ghen ngang cha Con nhỏ nhỏ xíu Đẹp hết biết mà tôi mới cua được nè Em à, ở bên Đài Loan đó, định sang năm tôi về Việt Nam du dương với em lần. <cười> Châu già gặm cỏ non, vui phải biết đó ngang già Phùng thời kéo cặp kính lão lên để nhìn cái hình cho rõ. Vừa thoáng trông vào là, ông phát hoảng là toán lên. Ê trời ơi, lại con lại, tám tình ta ơi, coi chừng ông chết đứng như từ hải đố tám. Tập thứ 10 đến đây đã chấm dứt và chuyện trời ơi đến đây cũng chấm dứt luôn. Kim Oanh và Tám Tình Tăng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe từ đầu. mãi sao em hững hờ chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người ra đi anh yêu em như chơi biển rộng nay chim kia xa vào trời mờ thời gian hơi, vầng trăng rơi để tình đơn đêm dài vầng trăng lững lờ trên đầu vầng trăng ơi người thương ơi vầng trăng xưa sao không còn nữa em ra đi chưa nói một lời một lời cay nắng cho tôi dòng sông ơi tình yêu ơi dòng sông Na du người tình phụ. khi xa nhau anh hiểu tình đời cuộc tình tựa như áng mây trôi để nụ cười cô éo trên một xong sống lặng nhìn vẫn chẳng xa quất chân trời hẹp chẳng về tìm giây phút say mộng yêu đương nói lời yêu thương ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời con sông trôi xuôi về Người sáu nớ nói lời chia xa dài phút say mộng yêu đương nói lời yêu ừ. ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời con sông trôi xuôi về biển cả người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi Sao nỡ nói lời chia xa